Các bạn đang lắng nghe chương một truyện dài kỳ từ phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chương một truyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 10 của cuốn điều thuyết phải lấy người như anh tác giả Trần Thu Trang. Phần coi người đi khỏi cửa phòng, ra ra khoảng rừng trời, đứng tựa vào một cây cột trong góc tối. Nghĩ đến của đời mẹ Rồi lại nghĩ về tương lai nàng Nàng với Thìn Rồi sẽ tiếp tục ra sao Liệu cánh cửa là nàng Sẽ rứt sẹo sục sạch tới đâu Với cái kiểu dày vỏ thô bạo Của những người đàn ông như Thìn Đã bản người áp vào lớp gạch ốp nhám nhám Của cây cột Nàng vô thức luồn tay vào áo Tự bước ve thân thể mình Ôi chưa bao giờ nàng cảm thấy Thèm một vòng tay đàn ông ấm áp như lúc này một lát cảm giác một nheo đường dịu xuống nàng ra khỏi góc tối và giật nảy người khi nhìn thấy tín đang đứng đó từ bao giờ anh ta quan sát nàng bằng ánh mắt chiếm ngưỡng hao háo dường như những gì nàng làm khi nãy trong cơn khát đã bị anh ta nhìn thấy hết giọng tín lạc đi vân đẹp lắm thấy vân đứng im không phản ứng anh ta tiến lại nắm lấy cánh tay vân hơi thở đứt quãng vân đi về anh Anh muốn cho Vân xem mấy cái ảnh Lại ảnh Nàng nghĩ thầm Đi nào Vân Đi đâu Lám tâm anh để trên phòng Đi nào Thấy kiểu rực rã của anh chàng Nàng chán nản lạnh lẽo Tại sao anh ta không khéo léo một chút nhỉ Nàng hỏi thở ơ Con người cùng phòng với anh Nó đi về hiền rồi Vân khẽ nói một câu mẹ kiếp đã tên phong quả là một tay thay đổi như gió. lúc chiều thì lừa hẳn Esmeralda vì nàng, đến khi không dụ được nàng, hắn lập tức què ngoắt lại và em nghe họ dở người kia. còn đã tên tín này nữa chứ, với bộ dạng khat tình đến mức ngày dựng lên được như thế này, liệu rồi hắn sẽ làm nàng dễ chịu theo kiểu nào? nàng nhớ may cười nhạt, kéo dài rộng luyến láy theo kiểu mấy cô nàng dân tộc. chưa nói hết câu, nàng đã đi đến hết đoạn hành lang. nàng ta ngồi lì trên mạn. Nói chuyện với lũ học sinh nam ham chát chít Còn hơn là ngủ với kiểu đàn ông như tín Một nguyện bá thìn đã là quá đủ rồi Thoàn thầy bóng thanh ở sau một chiếc cột Nhưng nàng mặc kệ Đằng nào rồi anh ta chẳng biết Nàng là người ra sao Nàng bước ra ngoài phố Lâm lũ cho tay vào áo Cơn lốc ập đến lúc 12 giờ Gió xít ấm ầm ngoài cửa sổ tiếng kêu thảm thiết của một con mèo gào đực Theo gió xoáy vào trong đêm. Phần buồn chồn không ngủ được, đang chợt nhớ ra mấy chuyện độ quên đang để ngoài khoảng sân trời dưới nhà. Cơn gió lốc quấn vũ đất thế này rồi sẽ sơ xác hết thôi. Nàng chợt dậy, khoác bên ngoài bộ váy ngủ đi xuống. Đến lưng trên cầu thang thì điện phụt tắt, nàng mò mẫm chậm chạp từng bước trong bóng tối đen kịt. Khiến tới tầng trệt, nàng mộng bắt phải một người đang ngồi trên bậc cầu thang. Trong tiếng gió rít u u ma quái, cảm giác chạm vào một thân người bất động trên sàn khiến nàng run rũ. Nhưng một ô vuông sáng mờ đã được bật lên, trước khi nỗi sợ hãi làm nàng ngã khuỵu xuống. Cúi đầu, nhặt một cái chai nhỏ chỉ còn non nửa nước, chắc chắn là dị thảo mèo. Tên Keplernex thành chiều trên màn hình của chiếc điện thoại về phía mặt nàng. "Chị không ngủ được à?" Vẫn còn chưa kịp trả lời, Thanh chàng đã đứng dậy tránh qua một bên cho nàng bước xuống. Ánh sáng của chiếc điện thoại đủ làm nàng định hình được mọi vật. Nàng đi thẳng ra giếng trời, đam hoa đỗ quyên được che cẩn thận bằng một chiếc áo khoác. Nàng nhận ra đây là áo của Thanh. Trên khi cười lại nói gì với anh ta, nàng đã giật thoát người khi một tiếng thủy thinh vỡ phát ra từ phía phòng mẹ. Nàng hướng bước chân về chỗ tính động và suyết pha vẻ dưỡng. Người ông ta nồng nặc mùi rượu và khét lẹt khỏi thuốc lào. Sợ ông ta lại nhè líu lại. Là mày à, sao lúc nào tao với nó đang yên rồi thì mày lại về đây ám thế? Mày không đi biệt luôn được sao hả đồ con hoang? Nàng im lặng, ông ta đã say rồi. Cái mặt mày có làm gì mà khi nó thấy xong nó không yêu được tao nữa? Mày có bùa có ngại cũng giống như thằng khựa bẩn cha mày chôn trù một chiếc chảo to ở góc tường rơi lên, giọng nàng chát chúa. ông mà nói nữa thì đừng trách tôi đấy. Thái Vân, con ở đây chải tóc giúp mẹ. sau mẹ nàng van lên từ trong phòng, ba chơi một ngọn nến đi ra ngưỡng cửa. chiếc châm lồng lèo làm bùi tóc nặng chữ do đầu trực tuột, cột mở tóc đã tìm nhiều sợi bạc buông trước ngực. ông dượng Trần Nam đã chân chiêu lùi ra phía sau. Văn gườm gườm nhìn theo người đàn ông chỉ đụng một giây Rồi đặt chiếc chảo trở lại góc tường Nàng bước vào phòng Lát sau Khi đã thấy xong bữa tóc còn xuất dày của mẹ Và dám màn cho bà Nàng trở ra Tay cầm mấy mảnh gốc vỡ cùng ngọn nến nhỏ leo lét Đóng cửa lại và đi tới Buông những mảnh thủy tinh và túi rác Nàng gục đầu vào tường mệt mỏi Chẳng để ý đến những giọt nến nóng liên tiếp chảy xuống Và khô đi thành một lớp sáp trên ngón tay mình Mùi bàn tay nhắc ngọn nến ngắn ngủi khỏi tay nàng Lớp sáp đóng ở ngón tay cũng bong ra Không ngẩn lên nhưng nàng biết đó là ai Mùi đàn ông giản dị dữ như không hề xa lạ Phả vào mũi làm nàng thoáng nôn nao Nàng cất tiếng, sọc nói chìm đi trong tiếng gió xít Còn chai rượu đây không thanh Anh đến vụt tắt vì một cơn gió giật Ông tối bao chùm hai người Vân nhún đầu lên, nhìn nhưng không thấy được mặt anh ta, chỉ có những đường nét của cái đầu và đôi vai lờ mờ. nàng như lại câu hỏi. Có đây, nhưng tôi uống hết rồi. Thanh nói bằng một giọng khô khốc và tỉnh táo. Anh ta lắc lắc chiếc chai, tiếng động vang lên. chứng tỏ trong chai còn một chút rượu, nhưng không đáng kể. nàng chụp cái chai cho vào túi, chụp luôn cả bàn tay thanh. Vẫn nhút chai, sâu hết những giọt siêu ít ỏi còn lại vào miệng, phần cười chua chát. Vừa rồi, Thành nghe hết cả đúng không? Không có tiếng trả lời, mà chỉ có tiếng những cánh cửa chưa đóng chặt đập ầm ầm, Tiếng con mèo hàng xóm gào đực nghe thê lương. Xóa thốc vào những khoảng sân, đem theo mùi ngay ngái của đất. Hình như, Thành đã bỏ đi rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đến với phần 10 của cuốn tiểu thuyết về lấy người như anh tác giả Trần Thu Trang được phát sóng cho chương mục Chuyện dài Kỳ trên website vnradio.vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.